liệt d i ễ m giang hồ mộng chương 26 khoái lai thưởng ngã tỷ võ chiêu thân đại hội của võ đẩu môn cử hành sau cơm trưa lôi đài được thiết lập ở luyện võ trường hậu viện võ đẩu môn võ phong đường sau bữa trưa lần lượt lại hơn ngàn người rõ ràng so với hôm qua phải nhiều hơn đây cũng là độc cô phách cố ý như vậy một là vì để giải thi đấu náo nhiệt hơn hai là vì càng dễ từ trong đó tuyển chọn nữ tôn tế bởi vì ông ta biết trong giang hồ có vài môn phái danh tiếng không van g truyền song trong môn đ ộ cũng có không ít người tài lần tỷ võ chiêu thân này của ông ta mục đích chính là tuyển chọn ba tôn nữ tế thực lực hùng hậu để tăng thêm thanh thế bản thân trong những người đang tới này ông ta sớm đã chú ý nhân tuyển cũng có vài người chẳng hạn như từ thanh vân của thiên phong bảo triệu tử uy của thần đao môn lạc hỏa của đại địa minh bất kỳ một người nào trong ba người này làm tôn nữ tế của ông ta ông ta đều có thể mặt mày rạng rỡ nếu ba người đều đồng thời làm tôn nữ tế của độc cô phách ông ta, ông ta ngồi trong mau xí cũng có thể cười đến khép miệng không được. võ phong đường đ í c h sát đủ to hơn ngàn người lại có thể không cách nào lấp đầy nó, mọi người đứng xung quanh lôi đài cũng không cảm thấy chật chội, khoảng trống giữa người với người cũng rộng rãi, cho nên hành động mỗi người đều không chịu ảnh hưởng lớn lao. lôi đài được dựng ở chính giữa võ phong đường, hai đầu lôi đài kích thước cơ hồ một sân bóng. đều bày 10 chiếc ghế, trên ghế đều có người ngồi. Một đầu ghế ngồi là độc cô phách, độc cô tam thư muội, nam c ự c tiên ông, t i ế u diện cái, phong tự lai, độc cô ưng phu phụ, độc cô minh. Đầu ghế ngồi kia là thiếu lâm viên chánh, võ đăng tĩnh hư tử, minh nguyệt phong lưỡng nữ, đại địa minh sư huynh muội, t ừ phiêu nhiên phu tử, triệu tử uy. Cuối cùng một chiếc ghế bỏ không, vốn là lưu lại cho lôi phượng, nhưng lôi phượng không lĩnh tình. Trận thức hôm nay này của độc cô phách. rõ ràng không đem hi bình bọn người này tiếp đãi như quý khách gì cả. nếu không phải ngài thể diện của huynh đệ kết bái, độc cô phách ông ta sớm đã đem đám khốn kiếp không biết xấu tốt này đuổi ra khỏi cửa võ đậu môn, nào còn có thể lãng phí một chỗ ngồi cho lôi phượng chứ? kẻ tức giận nhất chính là tên tiểu tử gọi là hoàng hi bình đó, diện mạo tuy là cực tốt, lại con mẹ nó đồ bị thịt, văn không thể văn, võ không thể võ, còn con mẹ nó thích khoe khoang, gây loạn thị phi, không biết cao thấp. mặt dày vô sĩ. Ai, lôi lão ca, huynh thế nào có thể có một tôn nữ tế bị thịt thế này chứ? Thực sự là bi ai của lôi lão ca. Hai ngoại tôn nữ của ta a, không biết bị hắn trút cho mê dược gì, lại cũng mù quáng hỗn tạp đi với hắn chứ? Ai, đầu lại đau. Ba thư mùi độc cô hôm nay cũng đều che mặt, ngồi trên ghế dựa, nhưng ngồi trên thất gỗ chịu đựng người sâu xé. độc cô kỳ từ vừa khi bắt đầu dùng hai mắt nhìn tới nhìn lui trong quần hùng lại thế nào cũng không nhìn thấy hi bình cái này khiến nàng lòng gấp như đốt hi bình lại là đã tới chỉ là nàng ta chưa nhìn thấy mà thôi bọn họ đứng phía sau quần hùng bởi vì phong hoa lưỡng nữ hành động bất tiện cả đứng thẳng đều thành vấn đề liền kêu người hầu của độc cô gia mang mấy cái ghế qua ngồi ở phía sau q u à n hùng cách lôi đài rất xa lại do hi bình đêm qua không được ngủ mà sáng nay lại dậy sớm. tiểu tử này lại có thể giống như ngồi trên xe ngựa khi xưa ngồi trên ghế ngủ trong giấc mơ l u ô n l u ô n cảm giác được biển lớn cuồng cuồng u â n hùng âm âm cả bọn đời tỷ võ bắt đầu được lên lôi đại đại hiển thân thủ đem tất cả mọi tên khác đánh đến lạc hoa lưu thủy kêu cha gọi mẹ sau đó còn lại một mình bản thân cưới mỹ nhân về mỗi một hảo hán giang hồ đều đang tạo mộng đẹp trên mặt bọn họ đều là một mảng sắc thái khác khao cùng thèm muốn trong thần tình là nóng lòng muốn thử hận không được đ ọ c cô phách hạ lệnh một tiếng, lập tức vung đao lên ngựa, quyền đánh cước đá, thẳng đánh hoàng long, đồng thời trên hoàng long đảo cùng nữ nhân đại chiến 300 hiệp. độc cô phách thấy thời thần đã đến, quần hùng cũng tới bảy tám phần, thất thất b á t bác, liền từ ghế đứng lên, tinh thần phấn chấn đi đến trước đài, hướng về quần hùng ông quyền nói: các vị anh hùng hảo hán, hôm nay lão hán vì ba tôn nữ mỗi người tuyển lấy một vị thừa long k h o á i tế, phạm là thanh niên chưa tròn 30 tuổi đều có thể tham gia. Quy củ tỷ võ là người bị đánh xuống lôi đài là thua, người thắng tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của hảo hán dưới đài đến khi không có người dám khiêu chiến thì dừng. Được, lão hán hiện tại tuyên bố tỷ võ chiêu thân đại hội chính thức bắt đầu. Cầm Nhi đi ra diện kiến cùng các vị anh hùng hảo hán. Độc Cô cầm đến đứng bên cạnh Độc Cô phách lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tú lệ, thái độ không tự nhiên vô cùng. Quân Hùng nhìn đến trung tâm, giống như lá rơi trong gió thu không có hồn. sau khi đ ộ c cô cầm cùng q u ầ n hùng diện kiến qua quay về chỗ ngồi ban đầu ngồi xuống đ ộ c cô phát quát to trường thứ nhất đầu tiên vì đại tôn nữ độc cô cầm của lão phu chọn rễ thỉnh các vị thanh niên anh hùng lên đài đại hiển thân thủ xin mời nói xong ông ta quay về chỗ ngồi vẻ mặt t ô i vui ngồi xuống ông ta biết hôm nay nhất định có thể thu được một hai vị thanh niên cao thủ làm tôn nữ tế của mình nhằm tăng trưởng thực lực của độc cô gia khung cảnh ồn ào nhất thời yên tĩnh tuy mọi người đều nóng lòng muốn thử nhưng tất cả đều như ngại đánh trận đầu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ mắt nhỏ t r à n h mắt lớn trong lòng nghĩ thầm lên nào đi tiểu tử ngươi lên trước sau đấy lão tử lên theo kể đem ngươi tiểu tử đạp xuống kha kha ngay sau đó trong cái đích mọi người hướng tới một hán tử vạm vỡ bò lên trên lôi đài chỉ thấy người này cao lớn thô kệch tràn đầy bộ dạng kẻ làm ruồng Quân Hùng nhất thời yên tĩnh lại ầ m ý lên. Hán tử đó rất không dễ dàng lên đến trên đài, dùng thanh âm như bò hướng xuống dưới đài nói: Ta là Hắc Kim, một thân Kim Chung Cháu, không người địch được. Ai lên cho ta đánh đây? Một đạo thân ảnh nhảy lên lôi đài. Quân Hùng vừa nhìn là một vị thanh niên khôi ngô văn chất nho nhã, tay hắn cầm một cây thiết phiến, làm ra v ẻ tiêu sái nói: Tại hạ bạch ngân, lên đây thỉnh giáo cao chiêu huynh đài. Qua Quân Hùng dưới đài cười ầm một trận. Hắc Kim cùng Bạch Ngân, mẹ không bằng đổi kêu phân bò cùng phân heo, lại không biết năng lượng của loại phân nào so ra cao hơn. Mau lại nhìn coi. Hắc Kim liền xuống tấn đáp mã, quát to một tiếng nói: Qua đây, ta đánh ngươi một trận. Bạch Ngân mỉm cười nói: t h ỉ n h h u y n h đại lĩnh giáo Ngân phiến điểm huyệt tam thập lục thức của tại hạ. Hắn tung người đến trước mặt Hắc Kim, thi triển ra cái gọi là Ngân phiến điểm huyệt tam thập lục thức. chỉ thấy thiết phiến đó của hắn không ngừng điểm loạn trên người Hắc Kim, há chỉ là 36 t h ứ c hai thiết quyền của Hắc Kim vung loạn, đánh đến không khí kêu vang vù vù, chi là luôn luôn đánh không trúng người trước mặt này, động tác của hắn quá chậm. Bạch Ngân cũng không biết làm sao với hắn, điểm trúng huyệt đạo trên người hắn đều không có tác dụng, Kim Chung Tráo của tên nhà quê này đem tất cả huyệt đạo phong chết, nếu tìm không được Tráo môn Tử Huyệt, thì cũng như là đem thiết phiến điểm trên thiết bản. phản chấn đến tê tay bản thân, không khỏi nóng lòng sốt ruột, người liền chân tay lúng túng. Hắc Kim ngắm trúng cơ hội, liền bổ nhào tới trước, đem Bạch Ngân bổ ngã ra đất, song quyền hướng tới mặt hắn đấm thẳng, quát to nói: Tiểu Bạch diện nhà ngươi, lại dám cùng gia gia ngươi cướp nữ nhân, đánh ngươi thành mặt heo. Hắc Kim lại đánh vài quyền, đến khi đem Bạch Ngân đánh đến xanh mũi sưng mặt mắt tỏa sau, hắn mới lại quát ra tiếng, đem Bạch Ngân trên đất nâng cao khỏi đỉnh đầu, hướng về dưới đài ném xuống. một tiếng phịch vang to, quần hùng đã sớm để ra vị trí đủ một người nằm. bạch ngân rất lâu mới từ trên đất bò dậy, dùng chiếc quạt che mặt, giống hệt như một thiếu nữ thẹn thùng lắc lư đi khỏi vũ phong đường. quần hùng lại lập tức chiếm cứ vị trí để ra, thì người đã đi vậy. tứ cậu ở phía sau quần hùng thấy màn náo kịch này, tự nhiên nhớ đến tình cảnh trước đây cùng hi bình đánh nhau, cùng hiện tại cơ hội không có gì khác nhau. nếu hi bình thấy xác định kêu hay. bởi vì hi bình tiểu tử này thích nhất đánh kẻ đần độn thế này hắn thấy hi bình còn ở trên ghế nằm mơ ban ngày cảm thấy kỳ diệu vô cùng hoàn cảnh ồn ào như thế tiểu tử này lại có thể ngủ đến say như thế hai bất luận làm gì tên khốn này đều vượt người một bậc khi tứ cẩu lần nữa nhìn tới lôi đài trên đài mới tức thì vừa lên một vị thanh niên thân thể thấp bé giống như hầu tử hắn đang như chế diễu nhìn hắc kim rắm thối nói đại khối đầu to con gia gia ngươi ta đây là ngọc t h ụ c lâm phong tề thiên đại thánh tôn vô không. hắc kim giơ nắm tay to bằng một cái đầu tôn vô không, giận dữ nói: tiểu tử ngươi long còn chưa mọc đủ, lại theo lão tử cướp nữ nhân, xem đại gia đem người đánh thành bánh thịt, lại đem n g ư ơ i xé thành sợi cho chó ăn, một quyền của hắn hướng tới tôn vô không đánh thẳng qua. tôn vô không quả nhiên không thẹn làm con cháu của hầu tử, ở chung quanh hắc kim nhảy tới nhảy lui, khiến cho quyền của hắc kim rơi vào chỗ trống. cuối cùng ra sức đứng trên lôi đài thở hồng hộc không đánh được tôn vô không lại lách đến trước mặt hắc kim hướng về hắn miệng cười hì hì gãi đầu làm trò hắc kim giận đến kêu lên một quyền lại đánh thẳng ra tôn vô không vọt đến phía trước đến trước quần của hắn dùng tay nắm đủng quần của hắn hắc kim giống như dế heo kêu to đại gia bỏ tay xin đại gia bỏ tay ta ta chịu thua ta không muốn nữ nhân Nguyên lai trảo môn của hắn lại ở cái địa phương đó, Quần Hùng lại cười to một trận. Tôn vô không phóng thích Hắc Kim, Hắc Kim quả nhiên thủ tính, liền hướng dưới đài phóng xuống. Quần Hùng tự nhiên lại nhường ra một chỗ trống, lại nghe được một tiếng kêu thảm tai d a chỉ thấy thân người to lớn của Hắc Kim đè lên trên thân một nữ nhân xấu xí hơn 40 tuổi. Nữ nhân đó kêu lên, Tử Quỷ Hà Tam cô ta xinh đẹp thế nào nữa, người cũng không thể dưới ban ngày ban mặt cứng trắng tới chứ. mau dậy, mau dậy, cùng lão nương tìm một địa phương tốt, lão nương sẽ khiến ngươi muốn sống, tiên muốn chết, yêu chết lão nương. Wah, wow, ò ồ n trứng của ngươi không nhỏ nha. Quần hùng thấy Hắc Kim bị nữ nhân già xấu đó xé đụng quần, cúi lưng nắm lưng quần đi khỏi võ phong đường, lại ngay tức khắc đem khối nền được đó dùng cước dẫm lên không thôi. Tôn vô không đánh đuổi Ngưu Ma Vương, khi cho rằng liền có thể cùng thiết phiến công chúa động phòng hoa c h ú c cùng nhau trải qua đêm xuân. từ dưới đài lăng lên một quả cầu tròn, lại là một quả bí đao l ù n g thấp béo mập. tôn vô không hỏi mày là người gì, dám cùng lão tôn ta dành nữ nhân sao? tên mập ba cái quai hàm đó đáp, ta chính là chu nhất giới. tôn vô không cười nói, ngươi chẳng bằng ra sức gọi là c h ư bác giới còn tính được. chu nhất giới khổ não nói, ta vốn dĩ gọi là chu bác giới, nhưng sau đó lại cảm thấy trên đời cũng không có giới gì tốt, nghĩ tới nghĩ lui. chỉ có một dạng là nhất định phải giới, vì thế liền cải danh là chu nhất giới. tôn vô không không rõ gãi đầu hỏi, a, một giới nào? chu nhất g n giới vô cùng nghiêm túc nói, giới ăn. toàn trường cười b ạ o mẹ, tên này mập đến mọc ba tầng cằm, cái cổ cùng thân thể không cách nào phân rõ giới tuyến, cả thân người hoàn chỉnh một thể, cái thân béo phì đó đi trên đường o o lăn đi, còn con mẹ nó tự xưng giới ăn sao? chung nhất giới không để ý tới chăm biếm chửi rủa của mọi người hắn từ trong y phục lấy ra một khối bánh to cắn xé một miệng to nhai không ngừng ngồng o à m ngồng ngàm ăn đến say mê hứng thú hắn vừa ăn vừa nói mỗi lần ta vừa nghĩ đến giới ăn luôn nhìn không được phải ăn gì vì thế ta càng thấy được phải giới ăn a mùi vị không tệ rất nhanh đem cái khối bánh to đó nuốt vào trong cái bụng giống như thùng mỡ của mình tôn vô không sốt r ộ t nói trái bí mật ngươi ăn có đủ chưa ăn xong liền xéo đi. Chu Nhất Giới dùng tay lau miệng, cười nói: được, ta giờ liền cút đi. Thân thể giống như cầu tròn đó của hắn nhanh chóng hướng tới tôn vô không lăn tới. Tôn vô không liền nhảy lên giữa không, lại thấy cầu người đó theo sát dưới chân. Hắn đột nhiên đảo chuyển người lại, chân hướng trời, s o n g trảo hướng xuống, trảo xuất ra rất nhiều trảo ảnh chụp tới Chu Nhất Giới. Nhưng cầu thể lăn tròn của Chu Nhất Giới cũng chuyển đổi xuất ra rất nhiều nhiều quyền ảnh cùng cước ảnh. thế là hai tên một mập một ống này đều trên không trung tự xuất tuyệt chiêu giao thủ đại khái bốn năm chục chiêu mới cùng rơi lên trên đất tôn vô không gãi đầu không ngừng chu nhất giới cũng làm ù i phát tiếng h ứ h ứ hai tên rơi lên trên đất nghỉ ngơi rất lâu cũng trừng mắt nhìn nhau rất lâu tôn vô không một tiếng chói tai hầu tông thần chảo liền hướng tới chu nhất g n giới bổ qua chu nhất g n giới cũng h ứ t o một tiếng t r ư thị linh hồn nghe tiếp lại một gầy một béo đụng nhau tại một chỗ liền không phân khi nữa tôn vô không trên người chu n h ấ t giới hệt như gãi ngứa cào loạn không ngừng chu n h ấ t giới cũng dùng miệng dẫu của hắn trên người tôn vô không n g ầ m g n g m ngồng ngòm cắn không dừng quần hùng dương mắt mà nhìn h ầ u tông thần trảo t r ư ơ thị linh hồn quả nhiên có điểm giống một con khỉ đang cào một con heo đang gặm mẹ trên đời lại có thể có loại võ công này sao hai người trên đài đấu đến khó bỏ khó phân cuốn cuộn không ngừng một thanh niên dáng người trung đẳng sắc mặt phẫn nộ nhảy lên lôi đài hướng tới hai người đang cuốn cuộn một chỗ trên đất liền là một cước đem hai nam nhân xấu xí năm trăm trước từng là sư huynh đệ đã định trước không thể cưới nương tử mà đi làm hòa thượng này đã xuống dưới đài sau đó hướng tới độc cô p h á c h nói độc cô lão gia tại hạ lương tông chánh nhân nhìn không quen hai người này trên lôi đài càng quấy bởi vậy không đợi bọn họ phân ra thắng bại liền đem bọn chúng đá xuống xin độc cô lão gia trọng lượng độc cô p h á c h lộ vẻ tươi cười nói hành động này của thiếu hiệp chính là hành động chính khí nào có tội chi chứ? Xin hỏi thiếu hiệp xuất thân môn phái nào? lương tông chánh đáp tại hạ sư thừa thiên sơn. độc cô p h c h nói a nguyên lai là cao túc của thiên sơn phái cửu ngưỡng cửu ngưỡng trong lòng lại nghĩ cửu ngưỡng cái địch thiên sơn phái tính cái gì? môn đồ của tiêu môn phái danh không vang truyền lại muốn cưới tôn nữ nhi của ta sao? thế nhưng là ra ngoài ý liệu, lương tông chánh này lại có thể bằng một bộ thiên sơn kiếm pháp, liên tiếp đem võ lâm hào kiệt thượng đài đều đánh cho r ớ t đài. nói ít cũng có mấy chục người lên qua, lại không có một người thắng được hắn, đều trong 30 chiêu bị hắn đá đến r ớ t đài. tiểu tử này là cao thủ trong cao thủ của thiên sơn phái trong vài chục năm trở lại đây, chẳng lẽ cầm nhi của ta thực sự phải gả cho hắn sao? thấy phân lượng võ công hắn không tệ, cái kết quả này nên cũng là miễn cưỡng tiếp thụ được. trong lúc tâm tư độc cô phách như thế, lương tông chánh lại đã rớt vài thanh niên thượng đài khiêu chiến, khiến người dưới đài không dám tùy tiện thượng đài khiêu chiến hắn. ngay khi lương tông chánh cho rằng bản thân sẽ phải thắng lợi, từ trên ghế đứng lên một người, lại có thể là triệu tử uy. cái này khiến độc cô phách cùng độc cô cầm trong lòng vui mừng không xiết. qua triệu tử uy gia thần đau môn nhị công tử tiến tâm lừng lẫy. đương nhiên, điều này cũng khiến nhiều nữ hiệp già trẻ dưới đài quan kháng cuồng hô không ngừng. Tuy triệu tử không phải loại hình nam nhân anh tuấn, nhưng khuôn mặt tứ phương bát diện đó của hắn thêm vào dáng người khôi ngô lại thêm nụ cười miễn dạng chiêu bài đó của hắn cũng là đủ khiến nhiều thiếu nữ hiệp dưới đài động lòng. Mà hoa tiểu ba vừa thấy triệu tử uy xuất trường càng là la to uy ca ca. Hoa tiểu ba đã di tình biệt luyến hoặc giả nói căn bản thì nhìn không được uy ca ca lên đài, tuy ngồi trên ghế không có ngủ, lại cũng nhắm mắt dưỡng thần, dù cho ngẫu nhiên mở mắt. cũng chỉ ngắm nhìn hi bình ngủ say bên người sau đó có hơi m ỉ m cười hoặc là ngồi dựa trên ghế n h ắ m hai con mắt mỹ lệ không lý tới trước mặt có thể phát sinh bất luận chuyện gì hiện tại nghe được hoa tiểu ba kêu to quy ca ca nàng cũng không chút động lòng tất cả nữ nhân đều là thế này khi yêu một người thì nhanh quên đi một người cũng nhanh triệu tử uy lưng vác hai thanh đại đao trên đài ông quyền nói tại hạ thần đau môn triệu tử uy mong các hạ chỉ dạy vài chiêu lương tông chánh nghe được trong lòng chấn động, hắn biết người trước mặt này không phải dễ đối phó. thấy khí thế của hắn bất phàm, hiện tại biết hắn là truyền nhân thần đau môn của võ lâm tứ đại gia tiến tâm lừng lẫy, càng là không dám xem thường. vừa nhân chiến thắng rất nhiều người mà hiện tại trên mặt lộ ra một chút kiêu khí toàn bộ thu hồi, còn thành một loại thần sắc ngưng trọng khác, chăm chú nhìn nam nhân hùng tráng trước mặt này. triệu tử uy tiếp tục mỉm cười từ trên lưng hắn rút ra một thanh đao tạo tư thế thỉnh mời. Lương Tông c h á n h không khách khí nhắm thẳng phía trước, kiếm trong tay hướng tới mặt Triệu Tử Uy đâm ra ba kiếm, kiếm kiếm hung độc. Thân ảnh Triệu Tử Uy đột nhiên lùi lại, đao trong tay nhanh chóng chặt xuống ba đao, mỗi đao chặt vào mũi kiếm của Lương Tông c h á n h khiến kiếm thế của hắn vì thế không thể ra. Tiếp đó thi triển ra thần võ nhất bách linh bát thiền đao, chỉ thấy mỗi đao cương mạnh hữu lực, bổ đến Lương Tông c h á n h chỉ có đ á n h cản ngang không có lực hoàn thủ, thân hình từng b ú i lui về sau. hoa tiểu ba dưới đầu thực sự hưng phấn đến so với hắn trong mơ gõ mâm s ắ c chén s ắ c còn phải hưng phấn hơn bởi vì hắn cũng học đao pháp này lại thế nào cũng dùng không ra một phần ba hiệu quả của triệu tử uy đao pháp này trong tay hoa tiểu ba quả thật thành tạp kỹ chơi đồ sướng hí nhưng trong tay triệu tử uy lại khó gặp địch thủ hắn thề rằng sau khi về nhà phải càng thêm siêng năng luyện bộ đao pháp này nghĩ đến đây không khỏi nhìn hi bình ngủ say như thế nghĩ thầm nếu hắn thấy thần võ nhất bách linh bát thiền đau của uika ka khẳng định có thể xấu hổ đến không còn mặt mũi lôi kiếp đ a o pháp gì đó của hắn thì giống ca hát của hắn thối nát một dạng không so với hắn ca hát còn phải thối nát hơn nghĩ không được hắn lại có thể thành thư phu của hoa tiểu ba ta ai hoa tiểu ba lắc đầu lại nhìn tới lôi đài lương tông chánh đã bị bước đến ven rìa lôi đài mắt thấy liền phải đạp vào chỗ trống rơi lên trên đất hắn giật nảy người, kêu dài một tiếng, thân người xoay tròn thẳng lên. cùng lúc lương tông c h á n vọt lên trời, triệu tử uy cũng tung bay lên theo, hai người trên không trung đao kiếm nghênh tiếp. kiếm của lương tông c h á n h đột nhiên biến thành nhung u y ễ n cực kỳ, giống hệt như rắn cuốn lấy đao trong tay triệu tử uy, lại thấy đau triệu tử uy hào quang đại thịnh, đem nhuyễn xà kiếm chấn rời thân đao, đồng thời trên không trung đạp ra một cước. đem lương tông chánh đại kinh thất sắc đạp bay ngã rơi xuống chỗ trống dưới đài quần hùng có lòng lưu cho hắn cái này chính là báo ứng không sai khi nãy hắn đem người khác đã rơi xuống đài bản thân hiện tại cũng bị người khác đạp thành chó ăn phân thần uy của triệu tử uy dẫn tới tiếng vỗ tay tiếng kêu la của những nữ hiệp cùng nha hoàn dưới đài một trận tiếp một trận rất lâu mới lắng lại thân thể to lớn đó của hắn trên lôi đài trên mặt mang theo nụ cười mỉm chiêu bài chờ đợi người khác khiêu chiến s o n g hắn thất vọng, lại có thể không có người dám khiêu chiến hắn. kỳ thật quần hùng biết bỏ đi không nói thế lực gia tộc hắn, thực lực của bản thân hắn cũng là không thể xem nhẹ, chỉ bất quá một bộ thần võ nhất bách linh b á c đau giản g đơn thì lợi hại như thế, nếu hắn thi triển ra nhật nguyệt luân hồi đao, há không phải không có người có thể chống sao? quần hùng ước lượng phân lượng bản thân, thực tại không đủ cùng vị triệu tử uy một trong võ lâm thất đại công tử này tranh đoạt tình nhân. cũng liền không có lòng dạ nào t h ư ợ n g đài b à y cái kén cỏi dưới đài chờ đợi cơ hội kế độc cô phách thật là cười rơi răng già bổn lai muốn tìm một tôn nữ tế có năng lực một chút liền hài lòng há biết triệu lại thừa lòng khoái tế như thế đây thực chính là chuyện độc cô phách ông ta đáng kiêu ngạo nhất trong đời liền bèn lại nhớ đến lôi lão ca bi ai của ông ta tự nhiên có chút đắc ý lôi lão ca n h a lôi lão ca một trăm tôn nữ tế của huynh cũng không bằng tôn nữ tế này của đệ độc cô p h á t cười từ trên ghế đứng lên đi đến bên người triệu tử quy nói còn có người hướng tới triệu công tử khiêu chiến có không tốt lão hán hiện tại tuyên bố triệu công tử là người thắng lợi cuối cùng sẽ lấy đại tôn nữ độc cô cầm của lão làm vợ tiếp theo vì tiểu tôn nữ độc cô thi của lão chọn rễ xin mời q u â n hùng vừa muốn bắt đầu ngươi liếc ta ta liếc ngươi như thế chẳng ngờ trên ghế trên đài đã đi ra một người lại là tử thanh vân của thiên phong bảo Tự Thanh Vân là một nam tử phiêu vật cao người, tự nhiên so với Triệu Tử Uy hơn vài phần phong lưu hào phóng, còn đồng thời võ lâm tứ đại gia, một trong võ lâm thất công tử, đây khiến độc cô phách càng thêm vui sướng, cũng khiến một đám hiệp nữ tao nữ bên dưới cùng hô. Đương nhiên, kết quả liền là không có người dám thượng đài khiêu chiến. Triệu Tử Uy cùng Tử Thanh Vân trong võ lâm thất công tử hôm nay đại suất phong đầu, rất chơi trội, khiến độc cô minh thân là võ lâm công tử rất không c a m lòng. cơ hồ quên đi hôm nay là tỷ võ chiêu thân của ba thân mùi mùi gần như muốn đứng ra thượng đài đại hiển thân thủ xuất phong đầu đột nhiên nghĩ lại ha ô hai tên kình địch tình trường này cưới mùi mùi ta liền không tiện cùng ta tranh giành theo đuổi mộng hương ta không phải liền có thể một mình ông mỹ nhân về sao hơn nữa là một ông hai kha kha độc cô p h c t gần như cười rất hàm răng này như quả tiếp theo là lạc hỏa trong thập đại đệ tử của đại địa minh vậy ta hôm nay liền thực sự phát đạt ông ta cao hứng vạn phần tuyên bố từ thanh vân giành được tiểu tôn nữ độc cô thi của ông ta. Sau đó trịnh trọng nói hiện tại vì nhị tôn nữ độc cô kỳ của lão chọn r ể kỳ nhi qua đây cùng các vị anh hùng hảo hán diện kiến độc cô kỳ che mặt dường như không nghe lộ ra hai con mắt linh động hướng về trong đám người không ngừng chăm chú nhìn.